Hắc ám Tây Du thường khủng thế giới. Hồi thứ 101. Người làm như thế nào mà biết được? Tô Ngộ Không thành âm bằng lãnh, sát ý căn bản không có nửa điểm ẩn tàng, Khô Mộc Nhân là thật sự cảm nhận được sự tử vong. Nơi này nơi này nửa năm trước bộc phát qua một trận đại chiến, Kiếm khí tông đắc tội với một cái nhị lưu thế lực nhỏ. Bởi vì Kiếm khí tông cũng không phụ thuộc vào Hoa Âm phường, chẳng qua là thuê một mảnh nhỏ địa vực phía dưới chủ thành của Hoa Âm phường. Cho nên cái nhị lưu thế lực kia, liền phái người tiêu diệt kiếm khí tông. Hoa âm phường không có xuất thủ, nhưng cũng không đồng nghĩa là sẽ không đến để xem hội. Kiếm khí tông chỉ là cái thế lực nhỏ, bất nhập lưu, mạnh nhất cũng chỉ là sư phụ của tiểu quỷ này, một tên ngũ khải cảnh. Cho nên chỉ cần thời gian nửa ngày, kiếm khí tông trên dưới hết thảy 86 người, liền đều đã bị giết chết. Lúc này tên tiểu quỷ kia từ bên ngoài trở về. Không biết thế nào tiểu quỷ kia chuyện bộc phát ra một cỗ khí thế cực kỳ khủng bố. Sau đó chỉ bằng tu vi chưa tới nhất khải cảnh kia, vậy mà đem hơn 100 người của nhị lưu thế lực, toàn bộ chém giết hết. Phải biết ở trong đó thế nhưng là có cường giả thất khải cảnh. Lúc ấy ta chính là người mà quỷ hoa thành phải tới phụ trách giám thị cái nhị lưu thế lực kia, cùng kiếm khí tông chém giết. Ta tận mắt thấy trong tay tiểu quỷ kia xuất hiện một thanh trường kiếm trắng đen sen kẽ. Trường kiếm kia không có gì không chạm Năm đó ta từ vườn chủ của hoa âm phường Hoa thần đại nhân Ở nơi đó đã cảm thụ qua khí tức của cấp cam Từ không kỳ Ta có thể khẳng định trong thể nội của tên tiểu quỷ kia Tất nhiên có đồ vật cấp cam Tên khô mọc Giọng thanh khẩn hơn nữa Nguyên thức không có quá chấn động kịch liệt Tô Ngộ không cảm thấy lần này là hắn nói thật Thế nhưng là nghe tên này nói xong Tô Ngộ không lại nhìn tiểu kiếm cách đó Không xa một chút Trong đầu không tự chủ được liền xuất hiện một bóng người lãng tầm kiếm hào người bạn này đi theo mình từ bàn cổ giới đi thẳng tới thương không thế giới đã từng cùng mình sóng vài chiến đấu vô số lần chính là người bạn có thể để cho mình yên tâm đem phía sau lưng giaoo cho hắn nhưng lại vì cứu mình mà đã phải chết lúc trước từ bàn cổ giới đi vào thương không thế giới có 13 người nhưng bây giờ Linh Uy từ mạch chết rồi kiếm hào cũng đã chết chỉ còn lại 11 người Mà bây giờ 11 người cũng phân tán toàn bộ không rõ sống chết Mình càng là trở thành một người cô đơn Tôn Ngộ Không rất rõ ràng nhớ đến lúc ấy Sau khi kiếm hào đi vào thương khung thế giới Không biết trong thể nội xảy ra chuyện gì Về sau bên trong quá trình chiến đấu Bình khí sử dụng chính là một thành kiếm vô hình Hơn nữa kiếm này cũng không có gì là không chạm. Đồng thời về sau khi cùng thiên phạt chiến đấu Kiếm hào cũng sử dụng qua một thành kiếm Một mặt đen nhánh một mặt thuần trắng Vừa rồi khi tiểu kiếm kích động cảm xúc, trong tay kiếm vô hình kia cũng lan tràn ra hai đường vần một đen một trắng. Khi đó thành kiếm này cho Tô Ngộ Không cảm giác, cùng cái lúc trước lãng tâm kiếm hào dùng để chiến đấu cảm giác giống nhau như đúc. Cho nên khi Tô Ngộ Không phát hiện tiểu kiếm khổ tâm muốn cứu cái tên lừa gạt này, nên mới có thể tức giận đến như vậy. Lo lắng thực lực đối phương quá mạnh nên trực tiếp để lôi cửu thiền tiếp quản thân thể. Sau khi lôi cử thiên phế bỏ tu vi của tên khô mộc kia, Tô Ngộ Không mới một lần nữa trường quán thân thể, đối với hắn tiến hành khảo vấn. Kết quả sau khi khảo vấn, Tô Ngộ Không càng thêm nghi ngờ. Lúc trước Kim Tôn cũng đã nói, trong thể nội kiếm hào của một đạo kiếm hồn cấp cam, hẳn là do kỳ hồn của một cây cấp cam đơn không kỳ biến thành. Mặc dù Kim Tôn cũng không biết vì sao kỳ hồn sẽ hóa thành kiếm hồn, nhưng không hề nghi ngờ đây tuyệt đối là cấp cam. Hơn nữa rất có thể là kiếm hồn cấp cam duy nhất. Dù sao lấy những gì Kim Tôn từng trải đều chưa từng thấy qua chuyện kỳ hồn của thứ khung kỳ hóa thành hình thái khác. Hơn nữa Kim Tôn còn nói qua thứ khung kỳ có thể sinh ra kỳ hồn cấp cam, thì chắc chắn là cam kỳ. Cam kỳ này thuộc tính phải xếp hạng trong top 3. Hiện tại khổ mộc nhân nói trong thể nội tiểu kiếm cũng có đồ vật cấp cam, hơn nữa không thể phân biệt cụ thể là cái gì. Chẳng lẽ cũng là kiếm hồn cấp cam Đấy hết thảy cũng quá mức trùng hợp Nhưng mà trên đời này tất nhiên sẽ không thiếu khuyết sự trùng hợp Nhưng nếu là trùng hợp to lớn như thế mà xuất hiện Vậy thì không phải là trùng hợp nữa ngay khi tôi ngộ không đang suy tư Hoa hoa bỗng nhiên biến sắc tiến lên một bước Trực tiếp một cước giẫm trên cổ cái tên khô mộc kia Nghiệm nghị phẫn nộ quát Đáng chết người đang làm cho gì Hoa hoa ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào tên khô mộc Ngay vừa rồi nàng cảm giác được trong thân thể khô mộc có một cỗ nguyên thức, bỗng nhiên tịch diệt. Cường độ của nguyên thức kia còn cao hơn mình, tất nhiên không phải của mình tên khô mộc kia, cho nên mới lên tiếng tra hỏi. Nhưng mà không đợi khô mộc nhân mở miệng, Tô Ngộ Không bỗng nhiên kéo Hoa Hoa một phát, hai người vội vàng lui lại. Sau đó Hoa Hoa liền thấy mặt của tên khô mộc kia bắt đầu vặn vẹo. Mặc dù bản thân liền đã rất bóp méo, nhưng bây giờ tên mặt xấu kia tựa như là bị vặn thêm vài vòng. Sau đó bịch một tiếng, đầu của Khô Mộc Nhân liền bạo liệt. Khi bạo liệt đồng thời Tô Ngộ Không cùng Hoa Hoa đều cảm nhận được mẫu quyền thức phòng bạo. phòng bạo kia rất nhanh liền tự một phân thành hai, sau đó xông về phía Tô Ngộ Không cùng Hoa Hoa. Hai người căn bản chưa kịp tránh né phòng bạo kia liền chui tiến vào thể nội hai người. Sau đó trên mu bàn tay trái của Tô Ngộ Không xuất hiện một đóa hoa màu đen rất xấu xí. Hoa Hoa cũng giống vậy, cũng xuất hiện một hình xăm đóa hoa màu đen. Tô Ngộ Không lùng lay tay lại sờ lên cái hình vẽ đóa hoa màu đen kia. Không thường không ngứa, dùng nguyên thức đi cảm giác một chút, cũng cảm giác không thấy cái gì dị thường. Thế nhưng là khi thấy hình vẽ này, sắc mặt của Hoa Hoa lại thay đổi. Đây là, đây là quỷ vương hoa, chúng ta đã bị để mắt tới. Tô Ngộ Không không hiểu, Hoa Hoa hít sâu một hơi, sắc mặt lúc này mới thoáng chậm rãi đối với Tô Ngộ Không giải thích nói. Quỷ vương hoa này là đánh dấu độc nhất của thành chủ Quỷ Hoa Thành hiện tại chúng ta đã bị để mắt tới chỉ cần ấn ký vẫn còn người kia liền có thể tùy thời nắm giữ vị trí của chúng ta chúng ta giết thú hạ của hắn còn phá hủy kế hoạch của bọn hắn lời còn lại hoa hoa cũng không cần nói nhưng tôn ngộ không cũng hiểu hiện tại đây là triệt để đắc tội với người của quỷ hoa thành có điều tôn ngộ không ngược lại là không có cái cảm giác gì chọc thì cũng đã chọc rồi hiện tại quan trọng nhất chính là biết rõ tiểu kiếm cùng lãng tâm kiếm hào đến cùng là tình huống gì Thôi không có việc gì Chúng ta ngày mai là xuất phát tiến về tử phòng hạp cốc Nếu tên thành chủ kia thật sự đến Vậy liền gặp trong tử phòng hạp cốc Nói sao cũng không tiếp tục để ý tới hoa hoa Lại trực tiếp đi đến bên người tiểu kiếm đã ngây ngốc hồi lâu Tuổi của tiểu kiếm mặc dù nhỏ Nhưng ý chí đã tưởng thành sớm Cũng sớm đã rõ ràng những chuyện phát sinh trước mắt Mình lại bị lừa Mình vẫn coi là may mắn khi sư phụ còn sống Nhưng lại là người khác ngụy trang Nếu không phải ẩn nhận kịp thời ngăn cản Thì chỉ sợ mình cũng đã phải chết Thế nhưng là làm cho tiểu kiếm chân chính không thể nào tiếp thu được Chính là sư phụ của mình đã chết Một khắc trước hắn còn lòng mang hy vọng cầm trong tay dược liệu Coi là rốt cuộc có thể cứu được sư phụ Nhưng bây giờ tất cả hy vọng trong nháy mắt đã phá diệt Thần nhân duy nhất của mình Người sư phụ đem mình nuôi dưỡng lớn lên Vậy mà cũng đã sớm bị chết rồi Rốt cuộc cũng nhịn không được nữa Tiểu kiếm quy trên mặt đất gào khóc Vừa khóc vừa hô, sư phụ sư phụ Thế nhưng là tiếng la quán khẳng định sẽ không nhận được bất kỳ hồi âm nào Tôn Ngộ Không không nói thêm lời an ủi gì nữa Chỉ là nhẹ nhàng vỗ bà vai tiểu kiếm Loại thống khổ mất đi sư phụ này Tôn Ngộ Không cũng đã trải qua Năm đó khi đạo chuẩn sư tôn qua đời Tôn Ngộ Không cũng là khóc đến tê tâm liệt phế Hận không thể đi theo sư phụ Loại cảm giác trong nháy mắt không còn nơi nương tựa kia Thật sự sẽ làm cho người sụp đổ Có điều khi đó bên cạnh mình còn một đám đồng bạn thích việc nghĩa chẳng từ nàn đã giúp đỡ mình, cho nên mình kiên trì được, thế nhưng tiểu kiếm thì không, bên cạnh hắn cũng chỉ có mình. Rốt cuộc tiểu kiếm khóc cũng đã đủ, lau nước mắt, đứng dậy đối với tôn ngộ không cùng hoa hoa, khom người, bái lễ thật sâu. Đà tạ hai vị ân công cứu ta, nếu như hai vị ân công không chê, thì tiểu kiếm nguyện ý đi theo phụng dưỡng ân công, vì ân công cúc cùng tận tụy. Tôn Ngộ Không vốn là muốn mang theo Tiểu Kiếm tự nhiên là không có lý do cự tuyệt Có thể, nhưng ta phải hỏi người trước mấy vấn đề Người nhất định phải nghiêm túc trả lời Tiểu Kiếm, ta muốn hỏi người Người có biết người nào tên là Lãng Tâm Kiếm Hào hay không? Tôn Ngộ Không vừa nói, Tiểu Kiếm lập tức liền ngây dại Lãng Tâm Kiếm Hào Cái tên này vì sao quen thuộc như vậy? Thực sự rất quen thuộc Giống như đã từng nghe đến vô số lần Là ai? Người này là ai? Nghĩ không ra ngoại trừ cảm giác quen thuộc như có như không kia Thì điều gì tiểu kiếm cũng nghĩ không ra Cuối cùng tiểu kiếm lắc đầu mà nói Không biết ta từ nhỏ được sư phụ ta thu dưỡng Đồng thời một mực sống ở kiếm khí tông Các sư huynh của kiếm khí tông cũng không có ai có cái tên này Tôi ngộ không cũng không nhụt chí Trên thực tế cũng không có hy vọng xa vời rằng Tiểu kiếm chính là lãng tâm kiếm hào Mình chỉ có thể khẳng định là lãng tâm kiếm hào hoàn toàn chính xác đã chết hơn nữa coi như có phục sinh cũng không có khả năng từ thường trì thế giới mà phục sinh đến khùng trì thế giới nhưng tôn ngộ không vẫn muốn làm rõ ràng quan hệ của tiểu kiếm cùng với lãng tâm kiếm hào vậy người đem ẩn hình kiếm kia lại thi triển cho ta xem một chút tiểu kiếm gật gật đầu đối với tôn ngộ không hắn hiện tại cơ hồ là nói gì nghe nấy khoát tay sau đó tay hiện lên tư thế cầm kiếm nhìn về phía tôn ngộ không nói kiếm đã ở trong tay ta vừa rồi tôn ngộ không một mực dùng nguyên thức chú ý vào tiểu kiếm Thế nhưng là cũng không có phát giác được có bất kỳ nguyên lực dị động nào. Dùng nguyên thức dò xét, trong tay tiểu kiếm vẫn là rỗng tuếch Xem ra ẩn hình chi kiếm này, nguyên thức là không cách nào cảm ứng được. Có điều Tô Ngộ Không cũng hoài nghi vì mình tu vi quá thấp, cho nên với Hoa Hoa đưa ánh mắt hỏi thầm Hoa Hoa cũng dùng nguyên thức nhìn chăm chú lên tiểu kiếm, giờ phút này cũng không cảm ứng được gì. Nhìn về Tô Ngộ Không cũng chỉ có biết lắc đầu. Vừa rồi ta thấy thần kiếm của người xuất hiện hai đạo bạch tuyến một đen một trắng, có thể lại để cho hai đạo bạch tuyến kìa xuất hiện một lần nữa hay không? Tông ngộ không muốn xác nhận một chút khí tức bên trên thanh ẩn hình chi kiếm này. Tiểu kiếm thoáng nghĩ nghĩ cảm giác vừa rồi là phẫn nộ. Vì mình vừa nhìn thấy có người muốn gây bất lợi đối với sư phụ, nội tâm của mình liền mười phần phẫn nộ. Khi phẫn nộ tới cực hạn, trong thể nội tự hồ có hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt muốn trào lên mà ra. Khi đó hai cỗ lực lượng này tìm không thấy đường ra, tiểu kiếm theo bản năng liền dẫn đạo đến bên trong thần kiếm ở trong tay. Sau đó trên thần kiếm liền lan tràn ra hai đạo dây nhỏ một đèn một trắng. Hồi tưởng lại cảm giác ngay lúc đó lại nghĩ tới việc dư vụ chết thảm, cùng kiếm khí tông bị diệt môn, phẫn nộ trong lòng tiểu kiếm lại bắt đầu bốc lên. Hai con người lần nữa biến thành một đen một trắng, cũng không thấy khí thế của tiểu kiếm có di động gì. Trên tay phải bắt đầu lan tràn ra hai đầu tuyến đèn trắng lần này tôi ngộ không cảm thụ rất cẩn thận cũng rất chân thành. sau đó nước mắt của tôi ngộ không liền chảy xuống, giống nhau như đúc. ngay khi hai sợi dây nhỏ hắc bạch song sắc kia xuất hiện, tôi ngộ không cảm nhận được cảm giác lúc trước cùng lãng tầm kiếm hào là giống nhau như đúc. dây nhỏ màu trắng là thần túy quang minh, còn cái màu đen thì là thần túy hắc ám. hai loại thuộc tính hoàn toàn tương phản nhưng bên trên thanh kiếm này hoàn mỹ dung hợp lẫn nhau đã đạt đến âm dương hòa hợp tuyệt đối. Lúc ấy kiếm hào cũng chính là như vậy, chỉ có điều kiếm hào đối với quang ám lực lượng này vận dụng càng thêm thuần thục. Nhớ đến lúc ấy kiếm của kiếm hào toàn bộ thân kiếm được tạo thành từ màu trắng cùng màu đen, mà không phải chỉ là từ một đạo dây nhỏ giống như bây giờ. Có điều Tô Ngộ Không vẫn khống chế được cảm xúc cùng tiểu kiếm nói hết tất cả những gì liên quan tới lãng tâm kiếm hào. Thế nhưng tiểu kiếm chỉ là cao mày mà nghe, tất cả nội dung tôn Ngộ Không nói. Khi hắn nghe cảm giác rất tin tưởng, Nhưng lục soát lại số lượng ký ức không nhiều của mình cũng nhớ không nổi chuyện gì, hết thảy tất cả đều chỉ dừng lại ở mức thấy quen thuộc mà thôi. Cảm giác này thật giống như là đã từng có người cùng hắn nói qua những chuyện này, sau đó hôm nay lại nghe Tô Ngộ Không nói lại một lần, cảm giác không sai biệt lắm. Tô Ngộ Không hỏi thăm nhiều lần, cũng xác nhận rất nhiều lần, thậm chí để lôi Cửu Thiên dùng nguyên thức quét nhìn tiểu kiếm, nhưng cuối cùng kết quả đạt được chỉ là trong thể nội tiểu kiếm, hoàn toàn chính xác có một thành kiếm hồn cấp cam Hơn nữa, Tô Ngộ Không cơ bản có thể khẳng định cái kiếm hồn này chính là lúc trước trong thể nội kiếm hào. Thế nhưng bản thân của tiểu kiếm cùng kiếm hào lại không có bất kỳ quan hệ gì. Chuyện này khiến Tô Ngộ Không có chút mất tinh thần. Cuối cùng lối cứu thiên tổng kết chính là, có thể là lúc ấy sau khi kiếm hào chết, kiếm hồn này lại xuyên qua hàng rào hai thế giới để tiến vào thể nội của tiểu kiếm. Tô Ngộ Không cũng không có quá nguyện ý tiếp nhận lời giải thích này, nhưng trong lòng lại biết đây cũng là một lời giải thích hợp lý nhất. Rốt cục Tông Ngộ không thở dài một tiếng, mặc dù đây không phải là lãng tầm kiếm hào phục sinh, nhưng tiểu kiếm cũng coi như là người được thừa kế của kiếm hào, Tông Ngộ không nguyện ý đem nó mang theo bên mình. Hơn nữa lúc trước hắn đã được chứng kiến sự lợi hại của quang ám pháp kiếm kia của kiếm hào, lại thêm tiểu kiếm này trời sinh song thuộc tính, tương lai được bồi dưỡng chắc chắn sẽ là một đại chiến lực của mình. Bản thân mình ở khung trì thế giới này cũng không chỗ nương tựa. Lôi kéo thêm người cũng là chuyện bình thường Cuối cùng tôi cũng không lại để cho lôi cửu thiền kiểm tra của ấn ký kỳ hòa trên mu bàn tay một chút Lôi cửu thiền trà xét hồi lâu cũng lắc đầu nói Nếu như là bản tồn như vậy ta có thể tùy tiện đem nó xóa đi Nhưng ta cũng không có quá mạnh về nguyên thức Cho nên cũng chẳng có biện pháp gì Có điều coi như chủ nhân của ấn ký này có tìm đến cũng không ngại Ta có thể ngăn chả ngăn cản được Lôi cửu thiền cũng không có cách Tô Ngộ Không cũng chỉ đành từ bỏ Cứ đi một bước rồi tính một bước Vốn định sáng sớm hôm sau mới rời đi Nhưng về sau Tô Ngộ Không nghĩ nghĩ Loại cảm giác bị người khác để mắt tới này thực sự là không hề tốt đẹp gì hơn nữa hiện tại mình vẫn đang Còn trong phạm vi của Hoa Âm Phường Mặc dù mình là thánh sứ, Thế nhưng thân phận này đối với những tên thành chủ mà nói Đoán chừng cũng không có cái tác dụng gì Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng Tô Ngộ Không quyết định lập tức liền xuất phát Tiến về tử phòng hạp cốc Một nhóm ba người trực tiếp đi tới phi tòa đài Bên trong Hắc Hoa Thành Sau khi hoàn thành đăng ký Tông Ngộ Không điều khiển phi tòa Dựa theo hướng dẫn của lệnh bài nhập cốc Tử phòng hạp cốc Ba người trực tiếp rời khỏi Hắc Hoa tinh Sáng sớm hôm sau Ngay tại vị trí ba người Tông Ngộ Không rời đi Một đoàn người đi tới Hắc Hoa Thành Đám người này hết thảy có bảy người Trên quần áo mỗi người đằng sau Đều có một cái hình vẽ quỷ hoa hơn nữa bảy người này làm việc cực kỳ phách lối cũng không nói gì, chỉ là cưỡng ép chứng dụng phi tòa nhanh nhất trên phi tòa đài, sau đó bảy người lái phi tòa trực tiếp rời khỏi. Người của quỷ hoa thành này cũng quá bá đạo, đây chính là phi tòa nhanh nhất phi tòa đài. Mặc dù không đổi kịp phi tòa cấp càm nhưng cũng là nhanh nhất trong những phi tòa tự cấp, bọn hắn cũng không nói gì liền lái đi, cũng quá không nói đạo lý. Một nhân viên tuổi trẻ làm việc bất mãn, lầm bấm, bên cạnh một lão đầu, nhìn đã có tuổi. Bớt tàn vãn đi, người của quỷ hoa thành phách lối cũng không phải ngày một, ngày hai. Ai bảo thành chủ của người ta có thực lực mạnh, nghe nói đã gần đạt được như hoa thần đại nhân. Bên trong phi tòa, ba người tố ngộ không tự nhiên cũng không biết những điều này. Một đường không nói chuyện, mỗi người đều nghĩ đến tâm sự của mình. Rốt cục lúc bên trong phi tòa vang lên tiếng tích tích nhắc nhở, đã đến nơi muốn đến. Đây chính là tử phong tinh sao Nhìn cũng không có gì đặc biệt nhỉ Tô Ngộ Không nhìn xuyên qua cửa sổ phi tòa Thấy được trước mặt là một viên tinh cầu màu xanh Nhìn viên tinh cầu này Cũng không tính là quá lớn Chuẩn bị hạ cánh Hòa hòa có kinh nghiệm hơn so với Tô Ngộ Không Nơi này đã được xưng là hiểm điện Vậy khẳng định sẽ không có đơn giản như vậy Tô Ngộ Không khống chế phi tòa Chậm rãi hạ xuống Khi hạ xuống bên trong tầng khí quyển của tử phong tinh Tô Ngộ Không liền hoàn toàn thu hồi lời nói vừa rồi Viên tinh cầu này nhìn từ xa thấy rất bình lặng Hơn nữa màu xanh rất xinh đẹp Mà là sau khi tiến vào mới biết được mặt ngoài thì bình lặng Nhưng ẩn dấu phía dưới luôn là hung man nguy hiểm Vừa tiến vào thần khí quyển liền có thể nhìn thấy trên viên tinh cầu này Khắp nơi đều là cường phòng mãnh liệt Thậm chí có thể dùng mắt thường cũng nhìn thấy Lít nhà lít nhít các phong nhận Đang không chút kiêng kỵ bày múa Thậm chí có bầy tám đạo đào phòng đụng vào phía trên phi toa Mặc dù cường độ của đao Phong không đủ để chém rách phi tòa, nhưng vẫn là lưu lại vết tích to nhỏ ở mặt ngoài của phi tòa. hơn nữa lực lượng của đao Phong vô cùng lớn, phi tòa vốn là hướng xuống phía dưới hạ xuống lại bị đụng. Lệch khỏi quỹ đạo, may là Tô Ngộ Không kịp thời uốn nắn, lúc này mới hạ xuống được an toàn. Sau khi rơi xuống đất, Tô Ngộ Không mới phát hiện cũng không phải là đáp xuống một nơi hoàng dã như mình tưởng tượng. Nơi này là mô hình của một phi tòa đài nhỏ. Hơn nữa còn thiết chí vòng bảo hộ để ngăn cách cường phòng Tránh khỏi phi tòa trong đó Phải đối mặt với cường phòng xâm nhập Ba người ra khỏi phi tòa Tô Ngộ Không đem phi tòa thu hồi Lúc này một đội người mặc chiến bào huyết hồng sắc xếp hàng đi tới Một tên cầm đầu đối với ba người thì lễ nói Ta là huyết nhà già Là người phụ trách ở chỗ này Xin các vị hãy lấy ra lệnh bài nhập cốc của mình Tô Ngộ Không đem ba cái lệnh bài xuất ra Người kia sau khi nghiệm qua lệnh bài đối với ba người ôm quyền mà nói Các vị có thời gian một ngày để trình đốn Sau đó sẽ có người mà các vị tiến vào tử phòng hạp cốc Chúc các vị may mắn Người này nói xong liền dẫn đội rời khỏi Rất nhanh liền có một người bộ giáng phục vụ Dẫn ba người rời khỏi phi tòa đài Tiến vào một cái đại điện Đại điện này có ba tầng Mỗi một tầng đều có mười mấy gian phòng Xem ra là chuyên để cung cấp cho khách nghỉ ngơi Các vị là muốn mỗi người một gian hay là một gian ba người? Tông Ngộ Không nhìn Hoa Hoa một chút vừa định nói nam nữ khác biệt nên cho ta ba phòng. Nhưng Hoa Hoa lại sớm mở miệng. Một gian ba người. Chờ khi vào phòng đóng cửa Tông Ngộ Không mới không hiểu liên hỏi. Người đây là ý gì? làm nữ khác biệt. Hoa Hoa lườm Tông Ngộ Không một cái rồi nói. Tiểu kiếm vẫn còn con nít người yên tâm để nó ngủ một mình sao? Vạn nhất nơi này có nhân vật lợi hại nhìn ra tình huống của nó thì làm thế nào? Hơn nữa ngươi là thánh sứ, ta có trách nhiệm phải bảo hộ ngươi. Hơn nữa ngay cả khuê phòng của ta ngươi cũng đã vào, ngươi còn ngủ trên giường của ta, ngay cả... Thế mà hiện tại ngươi còn nói, với ta là nam nữ khác biệt nữa ư. Tông ngộ không lúng túng khoát tay áo, cũng may gian phòng này cũng coi như rộng rãi. Sau khi ba người phân biệt đi rửa mặt rồi chờ người phục vụ đưa cơm tối tới, sau khi ăn xong ba người liền đi nghỉ ngơi. Mặc dù là ba người một phòng có điều giường cách giường cũng cách nhau khá xa hơn nữa còn có màn che che chắn một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai cả ba người đều ở trong phòng tu luyện đem tinh khí thần của mình điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong đến khi trạng vạn tối có người phục vụ đến báo cho biết nửa canh giờ nữa xuất phát tiến về tử phong hà cốc khi ba người rời khỏi phi tòa đài hướng về tử phong hà cốc bảy người của quỷ hoan thành cuối cùng cũng đáp xuống giữa phi tòa đài của tử phong tinh chỉ có điều khi bảy người này hạ xuống về sau lại gặp phiền toái không nhỏ tử phòng tình hiện tại là do hoa âm phường huyết nha gia cùng nhất yêu động cùng nhau chiếm hữu tam phường thế lực có được quyền lực ngang nhau mà lại tam phường cũng cùng nhau quy định đến tử phòng tình nếu như chiền thần không có lệnh bài nhập cốc như vậy liền sẽ liên thủ đem tên này khu trục cho nên hiện tại hẻm đối tử phòng chỉ là nhận lệnh bài chứ không nhận người bởi vậy khi quỷ hoa thành bảy người này bên dưới phi tòa huyết nha gia khi tên tủ vệ đội người phụ trách tiến lên xem xét lệnh bài nhập cốc bảy người này liền mắt mũi choáng váng bọn hắn nào có cái lệnh bài gì từ khi nhận được mệnh lệnh của thành chủ về sau bảy người không chút nào trì hoãn đã lập tức lên đường cứ thế một mạch đuổi theo nhưng để bọn hắn không nghĩ tới chính là phi toa của đối phương so với phi toa cực phẩm từ dài của bọn hắn tại hắc hoa thành điều tạm đến nhanh hơn rất nhiều mà lại nhanh hơn còn không phải chỉ là một điểm hay nửa điểm vốn ban đầu bọn hắn chỉ là chậm mất thời gian một buổi tối bọn họ vốn đã cho rằng cứ bằng vào cưỡng ép mượn dùng cực phẩm từ dài phi tòa có thể đuổi kịp ở giữa đường nhưng không nghĩ tới lại cùng ấn ký của thành chủ càng ngày càng xa trong lúc bọn họ đến từ phòng tình đã bị chậm lại xuống một ngày một đêm không có lệnh bài nhập cất liền bị đội hộ vệ của huyết nhà già bao bọc vây quanh quý hoa thành bảy người này là một tiểu đội chuyên môn phụ trách nhiệm vụ hạ đạt ám sát cùng với truy sát của thành chủ bảy người này người cầm đầu tên là quỷ sát Chính là cường giả bát khai cảnh Mà còn lại 6 người cũng đều là thất khai cảnh Dạng tổ hợp thực lực như vậy Lại thêm bọn hắn đặc hữu 7 người hợp kích trí thuật liền xem như cường giả cửu khai cảnh bình thường Cũng có thể hạ thủ Mặt khác bọn hắn am hiểu nhất Không phải mình tranh mà là ám sát Bị 7 người bọn hắn để mắt tới liền xem như cửu khai cảnh cũng khó lòng thoát thân Dù sao bất luận thực lực người mạnh đến cỡ nào Người nếu luôn có sự đề phòng nhưng chỉ một chút thư giãn bảy người này sẽ tựa như là một con rắn độc trong nháy mắt phút chốc thả lỏng của đối phương liền phát ra một đòn chí mạng cuối cùng khi quỷ sát cơ hồ liền muốn cùng người của huyết nhà già xung đột một trận một tên đội viên khác mới nhớ tới trước tiên hãy cùng thành chủ liên lạc một chút để thành chủ ra mặt bỏ ra thời gian không dưới cả nửa ngày quỷ hoa quỷ hoa thành thành chủ mới thông qua hoa thần đại nhân phương chủ của hoa phường Thành công giữa tình huống giáo phó cho mỗi người ba ngàn thân khung tệ, cho phép bảy người tiến vào. Mặc dù tiến đến nhưng người của huyết nhà già lại muốn làm khó dễ. Dựa theo quy củ, các người cần ở căn cứ nghỉ ngơi một ngày, sau đó lại tiến về tử phòng hạp cốc. Các người muốn tìm người ngay tại tử phòng hạp cốc đâu. Quỷ sát, nhíu nhíu mày, bọn hắn đã lãng phí không ít thời gian, hơn nữa có để thành chủ dùng nhiều hơn hai vạn thân khung tệ. Mặc dù không nhiều, nhưng trùng quỳ vẫn là tốn hào ngoài dự kiến. Tình thế này khiến trong lòng quỷ sát rất là không thoải mái, hận không thể lập tức liền đuổi theo để mục tiêu kia đánh chết. Quỷ sát căn bản là không có tâm tư lại ở chỗ này chờ thêm một ngày, dựa theo tiền tức mà ấn ký của thành chủ đại nhân đưa đến. Mục tiêu lần này là hai người, một kẻ là cựu khai cảnh, một kẻ khác chỉ có nhất khai cảnh. Nhiệm vụ này trên thực tế cũng không khó, bọn hắn bảy người trước kia cũng không phải chưa từng ám sát qua cựu khải cảnh. Huống chi người này còn mang theo một tên nhất khải cảnh vướng víu. Đến lúc đó chỉ cần dùng cái tên gia hỏa nhất khải cảnh kia xem như uy hiếp, thì giết chết tên cựu khải cảnh cũng chẳng có gì là đáng kể. Bởi vậy cuối cùng quỷ sát không có lựa chọn ở lại căn cứ nghỉ ngơi mà là trực tiếp tiến về tử phong hạp cốc. Viết nhà già lĩnh đội cười lạnh nói. Ta khuyên người tốt nhất là đi nghỉ ngơi một ngày, đây vẫn là nẻ mặt hoa thần đại nhân các người. Quỷ sát cũng là hư lạnh một tiếng, hư, chẳng lẽ quỷ thành, quỷ hoa thành của ta làm việc còn phải nghe mệnh lệnh của người nữa ư? Huyết nhà già các người khi nào có tư cách mệnh lệnh cho người của hạ âm phường. Lĩnh đội kia nghe thôi cũng không nóng giận, chỉ là phất phất tay mang thủ hạ rời đi. Quỷ sát cũng không nói thêm cái gì, hoàn thành nhiệm vụ mới là quan trọng liền dẫn 6 người theo sự dẫn đầu của người phục vụ tiến về nơi xuất phát tập kết. phi tòa đài mỗi ngày đều có chuyên gia dẫn đường tiến về từ phòng họp cốc nhưng một ngày chỉ có một chuyến. buổi sáng ba người tôi ngộ không cùng năm tên khác có được lệnh bài đã phát động. hiện tại 7 người này muốn tiến về từ phòng họp cốc hoặc là đợi ngày mai hoặc là phải tự động mà tiến lên. đương nhiên nếu là tự thuê một người dẫn đường cũng được một vạn thì không tệ một chuyến. đối với thái độ Đối với thái độ phẫn nộ của Quỷ Sát, thế nhưng người của huyết nhà già lại chẳng thèm nói lễ lẽ một chút nào. Cuối cùng Quỷ Sát phải bỏ ra 200 thước công tệ mua một phần địa đồ. Bảy người mang theo sự tràn ngập bất mãn cùng phẫn hận mà lên đường. Nhìn xem thân hình bảy người biến mất trong mênh mông vô biên rõ cát, một người trong đội hộ vệ huyết nhà già nhịn không được đối với người dẫn đầu cái khuyên nhủ. "Đội trưởng, như vậy không phải là quá tàn nhẫn rồi sao?" Bọn hắn vẫn cũng không có ở đây tiến hành dung phòng, mà lại không có người dẫn đường. Một đường này quá mức hung hiểm. Bọn hắn không phải là người huyết nhà gia chúng ta, bảy người này có thể có một nửa đến được từ phòng hạp cốc cũng đã là không tệ. Hừ thì tính sao, huyết nhà gia chúng ta cùng Hoa Âm vương lúc đầu cũng không phải là mình hữu gì. Lần này hợp tác chẳng qua là bọn hắn phát hiện ở nơi này trước, nhưng lại không thể không mượn nhờ lực lượng huyết nhà gia của chúng ta mà thôi đừng quên bí mật của tử phong hạp cốc này. Huyết nhà già chúng ta là do tình thế bắt buộc có thể để cho bọn hắn hao tổn thêm một chút, thì cũng là đã tốt thêm một chút. mà lại ta không ưa nhất cái loại cậy xế làm rằng làm bệnh, không có lệnh bài vẫn còn muốn xông vào ư? bọn người tông ngộ không không biết là ngày đó bọn hắn nghỉ ngơi không chỉ là nghỉ ngơi còn ở trong lúc bất chi bất giác được đám người huyết nha già hoàn thành một lần dung phong gia chủ huyết nha già chính là cường giả thần cấp phong thực tính cho nên huyết nha gia am hiểu nhất đó chính là ngự phòng chỉ có căn cứ chỉ có ở trong căn cứ huyết nha gia nghỉ ngơi chỉ ít một đêm mới có thể ở dưới lực lượng pháp trận trong căn phòng kia hoàn toàn dung hợp được như vậy về sau đi vào trong tử phong hợp cốc liền sẽ ở trong một mức độ nào đó Giảm bớt phòng nhân công kích trong cốc Nếu không người sống chỉ cần đi vào tử phong hạp cốc liền sẽ lập tức dẫn tới vô cùng vô tận phòng nhân công kích Không chết thì không thôi Đây cũng là nguyên nhân lúc trước Hoa Âm Phường phát hiện tử phong hạp cốc lại không cách nào độc chiếm Mà lại ở bên trong tử phong hạp cốc Người tử vong sẽ bị chuyển hóa thành phòng nhân tiếp tục tiến công Khi đó huyết nhà ra ngữ phòng thuật mới có thể ngăn cản một chút chỉ có điều nếu là vận khí quá kém cả phải phòng nhân thất khải cảnh như vậy việc dung phong này cũng sẽ mất đi tác dụng ba người tuôn ngộ không dưới sự chỉ dẫn của người dẫn đường một đường đi tới ngoại trừ là gió quá lớn cũng không có gặp được điều gì ngoài ý muốn sau 3 giờ thuận lợi đã đến vào lối vào tử phòng hạp cốc tiếp xuống liền trúc chiêu vị hảo vận sau khi tiến vào không có thời gian hạn chế đến khi nào ngài cảm thấy có đầy đủ thu hoạch Thì liền có thể rời đi Đến lúc đó cứ chờ đợi lối vào Sẽ có người dẫn các người trở lại căn cứ Nói xong người dẫn đờn kia nhìn chung quay một lần Cũng không nhìn thấy Có người xuất thế Vậy là liền tự mình quay người rời theo tôn Ngộ Không cùng Hoa Hoa liếc nhau liền dẫn tiểu kiếm nhập cốc Kỳ thật tôn Ngộ Không đã từng cân nhắc qua Có nên mang tiểu kiếm vào hay không tứ phong hạp cốc này Có lẽ còn là tính nguy hiểm nhất định nào đó nhưng để tiểu kiếm đơn độc lưu lại quả là không yên lòng mà lôi cửu thiên cùng mà lại bên người có hoa hoa hoa cử khải cảnh cùng lôi cửu thiên thần cấp cường giả cho nên cho dù có nguy hiểm cũng hẳn là chẳng có vấn đề gì quá lớn mà lại cân nhắc đến bên trong tử phong học cấp còn có thể đánh giết phong nhân để tu luyện cho nên cuối cùng vẫn là quyết định đem tiểu kiếm mang theo chỉ có điều tiếc nuối là bên trong tử phong hào cấp chỉ có thường khung kỳ phong thuộc tính Mà tiểu kiếm thì là quang ám song thuộc tính. Nếu không thì kiếm cho tiểu kiếm một cái thương khung kỳ, đúng là không thể tốt hơn. Hoa Hoa nói tiểu kiếm chỉ cần có thể dung hợp thương khung kỳ, như vậy cũng có thể tấn thăng đến nhất khai cảnh. Chỉ có điều tôi ngộ không đi từ đầu đến cuối. Đã nhớ được nhiệm vụ trọng yếu nhất của mình chính là tìm kiếm thương khung kỳ. Thất diệu tức phong kỳ, đây mới là một điều quan trọng nhất. Tiểu kiếm đi ở giữa nhất, tôn cổ không cùng hoa hoa một trái một phải, ba người tiến đến từ phòng hạp cốc. Đi qua không sai biệt lắm. Chừng hơn 300 trượng cửa vào hạp cốc, trước mắt bỗng nhiên đã sáng lên. Đây là hẻm núi gì? Trước mắt là hoang mạc, không thể nhìn thấy được phần cuối. Mà lại ngoại trừ cái nơi tiến vào trông như, như hẻm núi, thì trước mắt căn bản là không thể nhìn thấy nửa tòa đỉnh núi nào. Cái căn bản là một bãi xà mạc rộng lớn mênh mông mới đúng. Nơi này chỉ sợ cực kỳ rộng lớn, muốn ở chỗ này tìm một chút thứ gì cũng quá khó. Đi thôi, trước tiên cứ tiến về giải đất trung tâm mà đi. Nếu thấy phong nhân đại dân gì đó, người cứ bêu xấu nhất. Tông Ngộ Không đã sớm không phải là kẻ thích vô trường. Đã có hòa hòa một tay chân cửu khải cảnh, vậy tại sao còn phải tự mình ra tay? Đương nhiên nếu là gặp một chút phong nhân có thực lực yếu ớt thì mình luyện tay một chút cũng là được. Tiểu kiếm quanh cái đầu nhỏ không ngừng quan sát bốn phía. Hiển nhiên là vừa sợ lại vừa hiếu kỳ, hắn đã lớn như vậy nhưng kỳ thật đều không hề rời khỏi Hắc Hoa Thành, thậm chí đều chưa từng đi hết nhiều nơi trong Hắc Hoa Thành. Từ khi kiếm khí tông bị diệt môn, hắn cũng chỉ là đi dạo bán huyết bá vương qua những con phố để mà tìm kiếm để mà tìm kiếm người mua trên đường đến tử phong tinh tôi ngộ không biết được lúc ấy huyết bá vương kia ở trong bảo tàng các của kiếm chi tông vì là đồ vật đáng tiền cuối cùng nên được sư phụ cất kỹ ba người đi không xa hoa hoa liền đưa tay ra hiệu hai người cùng dừng bước phía trước không đúng lắm phong thử tính phá lệ cuồng bạo chỉ sợ lại đi lên phía trước mới thật sự là tiến vào tử phong hạp cốc chúng ta hiện tại thân ở vị trí không có phong thử tính hắn là huyết nha gia chế tạo tuyệt phòng khu vực hai người các người theo sát lấy tà ta sẽ dùng nguyên lực để chế tạo ra một cái vòng bảo hộ. Tô Ngộ Không cùng Tiểu Kiếm dựa sát vào Hoa Hoa một chút, sau đó Hoa Hoa tay phải vung lên, một vòng bảo hộ bằng nguyên lực chống rỗng được tạo ra, đem ba người bao phủ ở bên trong, đồng thời lại có thêm hai đóa tiểu hoa màu hồng rơi vào đầu vai của hai người. Hai đóa tiểu hoa này sẽ kích phát một vòng bảo hộ, hẳn là có thể bảo vệ chừng nửa canh giờ, đề phòng vạn nhất. Các người thông minh nhanh trí một chút chuẩn bị tiến vào. Kỳ thật lời này của Hoa Hoa là nói với Tiểu Kiếm, Hoa Hoa biết trong thể nội Tô Ngộ Không có cường giả thần cấp che chở. Căn bản không cần mình lo lắng, Tiểu Kiếm rất nghiêm túc, nhẹ gật đầu. Trên <cười> thực tế Tiểu Kiếm cũng biết mình rất yếu, vô cùng vô cùng yếu, cho nên rất nghe lời cũng sẽ không có cử động gì. Một nhóm ba người cẩn thận tiếp tục đi tới, đi về phía trước ba bước, trong cảm giác giống như lại là xuyên qua một vòng bảo hộ. Sau đó bỗng nhiên một trận cuồng phong thổi tới. Mặc dù Hoa Hoa đã làm tốt chuẩn bị nhưng vẫn là bị trận cuồng phong này, thổi cho lão đảo một cái. Hơn nữa bởi vì vòng bảo hộ lại là hình bầu dục bởi vậy diện tích thụ gió càng lớn, Hoa Hoa phải tiếp nhận sức gió hơn rất nhiều lần so với việc nàng đi một mình. May mắn Hoa Hoa trong nháy mắt bộc phát nguyên lực ổn định vòng bảo hộ, đồng thời cũng ổn định thân hình của mình. Thế nhưng là theo sát phía sau bảy tấm đạo đào phòng to bằng cái thớt liệt ập vào bên trên vòng bảo hộ. Cường độ của vòng bảo hộ cấp bậc cửu khải cảnh vẫn là tương đối đầy đủ, đào phòng cũng không tạo thành vết thương gì với vòng bảo hộ. Nhưng là âm thanh kẹt kẹt của đào phòng vẫn cắt chém vào vòng bảo hộ, nghe vào trong tay vẫn rất là không thoải mái. Lúc này ba người dương mắt nhìn lại liền thấy vô tận cuồng phòng đang thổi lung tung. Phía trên đại địa rất sạch sẽ, không có cây cối, không có hoa cỏ thậm chí ngay cả núi đá cũng không có. Mặt đất càng là vô cùng bóng loáng, ngay cả một chút đá vụn hay bụi đất cũng không có. Đây trời trong cuồng phong, đào phòng, hoặc lớn hoặc nhỏ đếm không hết, nhưng kỳ quái là cũng không nghe thấy phòng thành quá rõ ràng. Cũng khó trách bên trong tử phòng hợp cốc này ngoại trừ gió không có cái gì cả. phong thanh là do gió xuyên qua các loại vật thể mới phát ra âm thanh, hiện tại chỉ có vô cùng vô tận các cơn gió. Không có cái gì khác, vậy dĩ nhiên cũng không có phòng thành. Tông ngộ không ngồi sộp trên mặt đất, sờ soạn mặt đất một chút, mặt đất bóng loáng vô cùng, nhưng lại hiện đầy vết tích của vết cắt chém hoặc dài hoặc ngắn. Những vết tích này sâu có nông có lít nhà lít nhít, tựa như chải đều trên mặt đất. Xem ra đại địa nơi này đã bị cuồng phòng thổi đến mức vô cùng cứng rắn. Thế nào, vòng bảo hộ không có vấn đề chứ? Hòa hòa gật đầu nói chừng ấy gió không thành vấn đề, yên tâm đi thôi, vừa rồi là ta chưa chuẩn bị xong. Có Hoa Hoa trả lời chắc chắn, tôi ngộ không cũng an tâm. Nơi này nếu như ngay cả cửu khải cảnh cũng không cách nào ứng đối, đây cũng là không thể xưng là hiểm địa mà phải là tuyệt địa. Bên trong những cơn gió mạnh, ba người bắt đầu tiến lên, tốc độ cũng không nhanh, chủ yếu là đối với hoàn cảnh xung quanh ba người đều chưa quen thuộc. Ngay từ đầu vẫn là rất cẩn thận, thế nhưng là đi được khoảng nửa canh giờ, Tông Ngộ Không liền phát hiện nơi này, ngoại trừ cuồng phòng mãnh liệt cùng đao phòng đầy trời, cũng không có cái nguy hiểm gì khác. Hơn nữa, đao phòng kia cũng không đủ mạnh để tạo thành tổn thương đối với vòng bảo hộ của Hoa Hoa. Thế là Tông Ngộ Không đề nghị tăng thêm tốc độ, đi như vậy Hoa Hoa cũng có chút nhàm chán. Ba người lập tức ra tốc lần này thẳng tắt tiến lên. Thời gian khoảng một chén trà bỗng nhiên phía trên vòng bảo hộ truyền đến một tiếng vang giòn. Vốn là đào phòng đâm vào vòng bảo hộ là tiếng ma sát cắt chém kia, nhưng lần này lại là tiếng giòn vàng như có đồ vật bén nhọn và chạm vào đồ sắt. Hòa hòa lập tức liền đình chỉ tiến lên. Lúc này ba người liền thấy bên trái một đoàn cái bóng màu xanh bay tới, trực tiếp đâm vào trên vòng bảo hộ. Sau một khắc, bóng xanh bạo liệt hóa thành gió đầy trời, rồi lại bị gió mạnh lồi cuốn mất tung tích. Cái này không giống là đào phòng. Từ phản hồi trên vòng bảo hộ mà xem, thì lực lượng va chạm đã tiếp cận nhị khải đến tam khải cánh, hơn nữa còn rất bén nhọn. Vòng bảo hộ của Hoa Hoa bị đụng lúng thành một vết lõm lớn chừng hạt đậu xanh, mặc dù lập tức liền được bổ sung nguyên lực khôi phục như lúc ban đầu, nhưng cũng đủ để chứng minh vừa rồi các bóng màu xanh đã có thể tạo thành một tiết tổn thương nhỏ đối với cái vòng bảo hộ này theo lời của hòa hòa phía bên phải lần nữa cuốn tới một đại đoàn cái bóng màu xanh những cái bóng màu xanh này như là che già măng mọc tất cả đều một mạch đánh tới vòng bảo hộ lập tức những thành âm đình đình đàng đàng giống như đang rèn sắt cứ thế liên tiếp vang lên rốt cục hòa hòa đã thấy rõ nó là cái gì một loại chim màu xanh nhưng ngoại trừ cái mỏ chim ra những chỗ khác đều rất hư ảo đây cũng là do nơi đây phong thực tính quá mức nồng đậm dẫn tới phòng linh ra đời Các người chú ý một chút, loại phong linh này một khi xuất hiện, cờ hồ đều là thành trên trăm ngàn. Quả nhiên tự hồ là để ấn chứng cho hoa hoa từng nhóm lớn phong điểu màu xanh từ bốn phương tám hướng tụ đến, bắt đầu hướng về vòng bảo hộ của hoa hoa khởi xướng công kích, tính chất tự sát. Đương nhiên, nói là tự sát kỳ thật cũng không là quá chuẩn, bản thân những phong điểu này cũng không được coi là sinh mệnh, chẳng qua là phong thuộc tính hội thụ đến cùng một chỗ mà ngưng tụ thành một loại hình dạng nào đó. Mặt khác coi như bị va nát cũng phải chết đi, chẳng qua là một lần nữa hóa thành phong thuộc tính. Không bao lâu liền sẽ một lần nữa ngừng tụ thành hình thái phong điểu. Mà ở trong đó đã không còn đào phong, tựa hồ là càng xâm nhập vào tử phong hạp cốc, thì đào phong liền sẽ hóa thành hình dạng khác, từ đó tiến hành công kích hữu hiệu hơn. Công kích của đào phong chỉ có cường độ của nhất khai cảnh, mà phong điểu công kích đã có cường độ của nhị khai cảnh, cũng chính là theo đào phong hóa hình lực công kích cũng sẽ tăng lên. Có điều ngoại trừ thanh âm va chạm rất ồn ào, hơn nữa đại đoàn phong điều màu xanh sẽ ảnh hưởng đến tầm nhìn ra, cũng không thể tái tạo thành nhiều nguy hại. Có điều nguyên lực của Hoa Hoa cũng bắt đầu có một chút tiêu hao. Nơi này chỉ có bàn bạc phong thuộc tính, lượng thuộc tính rất ít ỏi. Hoa Hoa là mộc thuộc tính, nên ở chỗ này không cách nào đạt được bất kỳ bổ sung gì. Đương nhiên với nguyên lực được chứa đựng của cửu khải cảnh. Thì chút tiêu hao này, căn bản cũng không cần phải để ý. Bốn phương tám hướng phong điểu vẫn như cũ không ngừng đụng vào bên trên vòng bảo hộ. Có điều hoa hoa cũng không tiếp tục dừng lại. Ba người vẫn như cũ hướng về phương hướng trước đó và tiến lên. Lần này đi tới thời gian ước chừng gần nửa ngày, đã là giữa trưa. Thế nhưng là phóng tầm mắt nhìn tới, ngoại trừ đây trời phong điểu màu xanh, vẫn là chẳng có cái gì cả. Càng chạy Tô Ngộ Không càng cảm thấy nơi này đơn giản rất thích hợp cho tu giả phòng thuộc tính tu luyện. Nơi này phong thuộc tính nồng đậm đến mức không thể tưởng nổi. Hơn nữa phong thuộc tính phá lệ hoạt bát. Coi như ba người cũng không phải là tu giả phòng thuộc tính, nhưng cũng có thể cảm nhận được lực lớn phòng thuộc tính, xuyên thấu qua vòng bảo hộ của hao hoa, hướng về thể nội của ba người tụ tập. Chỉ cần Tô Ngộ Không buông ra nguyên thức để hấp thu, thì không cần tốn chút sức, sức nào liền có thể hấp thu một lượng lớn phòng thuộc tính. Có điều coi như ba người tôi ngộ không có pháp thuật cũng vô dụng, thuộc tính không hợp mình, căn bản là không có cách điều động bộ phận nguyên lực này, cũng chỉ sẽ lại lập tức tán đi. Có điều có nhiều phong thuộc tính như thế lôi cuốn, ba người vẫn cảm thấy thân thể trở nên nhẹ nhàng, bởi vậy gấp rút lên đường cũng mời phần mau lệ. Chúng ta tiếp tục đi như thế này cũng không phải là biện pháp, nơi này ngay cả cái vật tham chiếu cũng không có. Coi như đường rút lui, chúng ta cũng không biết Trên thực tế ta đã hoài nghi là chúng ta sẽ lạc đường Hoa hoa dừng bước có chút ư sầu nhìn về phía bốn phía Thế nhưng lại ánh mắt bị phong điểu ngăn cản Cũng nhìn ra không bao xa Vừa rồi hoa hoa đều là dựa vào trực giác bản thân để tiến lên Nhưng bây giờ đi thời gian lâu dài cũng liền không còn trì giác gì nữa Cái này giống như là đang ở trong sa mạc vô ngần Người đi vào sâu trực giác liền sẽ cảm thấy Bất luận phương hướng nào cũng đều là chính xác Có biện pháp gì để dò xét hay là cảm ứng một chút hay không? Ta cũng cảm thấy chúng ta cứ đi lung tung như thế cũng không được. Kỳ thật hiện tại ta cũng không rõ phương hướng. Hơn nữa những phong điểu này cho ta cảm thấy có điểm gì đó là lạ. Hòa hòa ngược lại là không chút chú ý tới phong điểu. Chủ yếu là phong điểu này công kích có hạn, nàng căn bản là không có quan tâm. Chúng ta tiếp tục tiến lên một đoạn nữa để cho ta cảm thụ một chút. Hiện tại tiến lên về phía bên trái khi nào ta nói ngừng lại thì ngừng. Hoa Hoa nhẹ gật đầu, ba người lần nữa tiến lên, không sai biệt lắm sau nửa canh giờ, Tô Ngộ Không đưa tay ra hiệu dừng lại. Sau đó tiếp tục để cho Hoa Hoa hướng trách về bên trái một chút, lại tiếp tục đi tới. Lại trải qua gần nửa canh giờ, Tô Ngộ Không lại bảo Hoa Hoa thay đổi, tiến lên về phía bên phải. Lần này chỉ đi thời gian một chén trà, Tô Ngộ Không liền đã để Hoa Hoa dừng lại. Lần này trải qua việc tôi ngộ không thay đổi phương hướng tiến lên lại thêm hoa hoa, tập trung lực chú ý cũng tập trung đến trên thần phong điểu. Hoa hoa cũng dần cảm nhận được biến hóa trong đó. Nhưng tôi ngộ không thì cảm thụ càng rõ ràng hơn. Những con chim ruồi này đang ngăn trở chúng ta hướng về một phương hướng nào đó. Một khi chúng ta đi về cái hướng kia tiến lên, ngay phía trước số lượng phong điểu liền sẽ kịch liệt gia tăng. Mà một khi thay đổi phương hướng thì chính diện liệt ít đi mà bên cạnh lại có thêm. Nói cách khác, những phong điều này tựa hồ cũng không phải hoàn toàn vô thức. Bọn hắn là muốn cho chúng ta không ngừng xoay vòng bên trong một cái phạm vi cố định. Tựa hồ là muốn vây chết chúng ta. Tôi ngộ khổng hơi kinh ngạc những phong điều này vậy mà thông qua phương thức gia tăng trở lực để ảnh hưởng đến tiềm thức của người trong đó. Từ đấy để cho người ta lại vô thức, dựa theo con đường mà bọn nó dự định mà tiến lên. Người tiến vào sẽ ở vào trong hoàn cảnh không phân biệt phương hướng mà tiến. Đặc biệt ở dưới tình hướng bốn phương tám hướng lại một mực tiếp nhận công kích sẽ tự nhiên mà chọn hướng về phía áp lực nhỏ hơn mà đi. Nếu như một mực không thể phát giác, như vậy khẳng định sẽ bị vầy chết ở cái nơi này. Hết hồi thứ 101